các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông lập tức cắt ngang điện thoại. Anh là tổng giám đốc của Tân Cường, sở hữu vốn đầu tư mạnh mẽ, ngay cả ngân hàng tài chính đều dưới quyền của anh, dưới bàn tay điều khiển của anh. Huy động cổ đông tài chính thực hiện quản lý rất là hữu hiệu. Bất luận là đầu tư thị trường chứng khoán trong và ngoài nước, quỹ trái phiếu thu nhập công ty và gần đây nhất là đầu tư vào tập đoàn xây dựng Đông Hưng. Anh giờ dĩ thường đi công tác là vì muốn mở rộng quan hệ với một số nhà quản lý nước ngoài hơn nữa ông muốn tìm một đối tượng đầu tư tốt hơn. Công Bảo Lâu trợ lý uông đưa tập tài liệu vào rồi sau đó báo cáo. Tháng này chúng ta mua về hơn 30 vạn cổ phiếu, thu lợi khoảng 500 triệu triệu tệ, dự tính khoảng 300 triệu cho việc đầu tư vào giai đoạn 2 của tập đoàn xây dựng Đông Hưng. Đối với xây dựng Đông Hưng, anh cũng không áp dụng hình thức hợp tác mà là trực tiếp mượn tiền từ quan hệ, mượn tài chính của xây dựng Đông Hưng, hai bên ký kết cho vay 10 tỷ khi hoàn thành xây dựng trong tòa nhà thương mại Sau này có thể trả nợ, có nghĩa là đến lúc đó tập đoàn Tấn Cường có thể đặt phí tồn mề thị tiền tệ vào quyền sở hữu phòng ốc, lấy việc gia tăng giá cả bất động sản mà thu về rất nhiều lợi nhuận. Chúng ta bao giờ sẽ chuyển tiền giai đoạn 2 vào Đông Hưng?" Trầm Tư Tấn cất tiếng hỏi. "Ngày 22 ạ." Trợ lý Uông trả lời. "Không có thông báo của tôi, việc tạm hoãn chuyển tiền vào Đông Hưng thì dừng lại, có hiểu hay không?" Trầm Tư Tấn đưa lạnh. "Dạ vâng." Trệu Lệ Vân khó hiểu mà nhìn Trần Tử Tấn, để lại tài liệu rồi bước ra khỏi văn phòng của tầm giám đốc. Triệu Lệ Mẫn đã về nhà được một tuần. Trong căn nhà to như vậy chỉ có một mình, mỗi một đêm ngủ làm bạn với giấc mơ. Anh thật sự không thể chấp nhận rằng cô lại tiêu xài ra đi như vậy. Lúc trước nói muốn kết hôn là cô, nay muốn nói ly hôn cũng là cô. Nghĩ đến cuộc sống tự do tự tại của anh, vốn không để bị tình cảm trói buộc, giờ không nghĩ rằng anh lại bị cô đánh bại hoàn toàn bị một tiểu cô nương kém mình 9 tuổi đánh bại, nhưng anh lại không thể thừa nhận thực tế này. Anh nhớ cô, thật sự là rất nhớ cô, nhưng anh lại không dám tùy tiện để đi tìm cô. Anh muốn cô có thời gian dịu đi tâm trạng. Anh lấy điện thoại, trực tiếp đờng dây riêng của Triệu Đông Hưng. "Ba, con là Tử Tấn đây." Anh lịch sự lại thân thiện nói, mà đầu dây bên kia điện thoại Triệu Đông Hưng phá lệ có vẻ vui mừng. "Tử Tấn à con." "Ba, "Lệ Mẫn có khỏe không?" Trầm Tư Tính hỏi với ý vị sâu xa. "Nó thật nhìn không được tốt lắm nha." Triệu Đông Hưng nói. Trên thực tế Triệu Đông Hưng làm việc căn bản là không có thời gian, chỉ cùng với con gái nói mấy câu. Ông chỉ biết rằng con gái đột nhiên về nhà, nhưng nguyên do vì sao, ông lại không có thời gian để hỏi nhiều. "Lệ Mẫn có nói cô ấy nhớ ba, cho nên muốn về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày, nhưng bà cũng biết vợ chồng con, chung sống thì ít mà xa cách thì nhiều." Cô ấy mấy ngày nay không ở nhà, con cảm thấy không quen. Anh nói mang theo ý cười chiêu trọc hàm ý đồng hậu của mình. Lệ Mẫn đó, không phải bà nói nó đã kết hôn rồi sao? Làm sao có thể về nhà mẹ này nhiều ngày như vậy chứ? Bà, thời gian là con đã để cho Lệ Mẫn tức giận. Cho nên muốn hỏi bà một chút, con biết Lệ Mẫn đã hết giận hay chưa? Trầm tư tấn nhìn tư liệu trong tay, cô ấy nói như vậy. Nó tức giận cái gì chứ? Triệu Đồng Hưng cuối cùng cũng đoán được dụng ý của Trần Tư Tấn khi gọi cô điện thoại này. "Chỉ là việc nhỏ thôi." "Mà đúng rồi bà, về việc ngày 22 chuyển tiền vào tài khoản thì." Trần Tư Tấn nói rõ. "Tư Tấn à, ta cũng đang muốn cùng con thương lượng xem có thể chuyển tiền vào tài khoản trước 2 ngày hay không, bởi vì công tình của chúng ta đang tổn động một lận tiền chờ thanh toán đó." Triệu Đồng Hưng nét mặt giả nòa không rõ sắc mặt của con trẻ. "Bà, con tối nay có thể đưa Lệ Mẫn về nhà hay không?" Trầm Tử Tấn cầu ký ôn hòa như trước, hoàn toàn không có cảm giác vi hiếp từ anh. "Đương nhiên rồi, để ta bảo nó hôm nay sẽ về, ta sẽ khuyên bảo nó, không để nó lại có kỉnh đâu." Triệu Đông Hưng chỉ thiếu là không tắt mồ hôi lạnh, vạn nhất Trầm Tử Tấm không chịu chuyển tiền trước thời hạn thì tài chính của ông sẽ xuất hiện lỗ hổng, phải mở ra chịu khổ thuế, đối với công ty của ông là một đòn chí mạng nguy hiểm. "Bà, bà cũng đừng trách cô ấy, là do con không tốt." phải thì chờ với tôi xong con sẽ đi đón cô ấy. Cô nếu biết bọn họ lúc đó là vì lợi ích hôn nhân, có thể vì lợi ích mà kết hôn, một khi không cần lợi ích, cô liền xem thường muốn ly hôn, nhưng mà anh hoàn toàn có thể sử dụng đạn lợi ích này khiến cho cô không thể không chủ động trở về bên anh. À Tử Tấn à, chúng ta cũng đã lâu không cùng ăn cơm rồi, nếu được hôm nay đến nhà ăn cơm đi, để ta bảo người làm chuẩn bị. Triệu Đông Hưng lấy lòng con trẻ mà hỏi trừ tư tính không chuyển tiền mà chỉ cần chuyển muộn đến 1 2 ngày, Triệu Đông Hưng cả đời tín dụng sẽ phải quét sạch, chuyện tào hơn thì Triệu Đông Hưng cũng không dám tưởng tượng. Bà không cần đâu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net